Hình thế Đức Phi Phượng Kinh Chương 168 Quyết Chiến N Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Thành Hồng Châu vẫn là tiếng chém vết rung trời Nhưng người bên trong thành đã không có ai sẽ vì điều này mà cảm thấy sợ hãi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 Chịu trách nhiệm bảo vệ an nguy của Diệp Ly Mặt hoa hơi cuốn quýt nhìn người trước mắt trầm mặt không nói Vương Phi chỉ sợ thành bắt bên kia sẽ không trụ được Vậy lận vội vã đến cung kính nói Diệp Ly cúi đầu suy tư chút lát hỏi đều đã chuẩn bị xong rồi sao Lâm Hàn gật đầu nói xin Vương Phi yên tâm Tất cả đều đã được chuẩn bị thỏa đáng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 Rồi nói đi thôi Buổi trưa ngày 16 tháng 10 Trải qua liên tục 2 ngày 2 đêm cường công không chút nào gián đoạn Thành Hồng Châu bị công phá Lần này, sau khi công phá Thành Hồng Châu Đại quân Tây Lăng lại không chen chút mà vào như lần trước ở Tín Dương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 Chỗ thành trì trống rỗng trước mắt này lại càng phát ra ửa dị Diệp ly Rốt cuộc ngươi đang đánh chủ ý gì Vương gia có phải chúng ta nên vào thành trước rồi hãy nói sau hay không tướng lãnh bên cạnh hỏi Thật vất vả mới công phá thành Hồng Châu Vương gia vẫn đứng ở trước cửa thành ngẩn người Điều này làm cho chúng tướng sĩ khó hiểu vô cùng Trầm mặt chút lát Trấn Nam Vương mới trầm giọng nói lập tức đi qua Hồng Châu Truy tiếp tàn quân mặt gia quân Không được dừng lại tại thành Hồng Châu Chuyện này Vương gia ít nhất 10 ngày nữa đại quân tăng viện và lương thảo mới có thể đến Một khi nhập quan, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Tướng lãnh trước mặt cẩn thận khuyên nhũ Đại quân xuất chinh, Lương Thảo đi trước Hắn không nói hiện tại bọn họ chỉ có 10 vạn binh mã vào quan nội cho quân trấn giữ của đại sở nhét kẻ răng còn đủ Mà tối đa Lương Thảo của bọn họ cũng chỉ có thể chống đỡ được nửa tháng Nếu quân đội và Lương Thảo cách quá xa Vạn nhất Lương Thảo không thể kịp thời đưa đến Thì 10 vạn đại quân cũng không cần địch nhân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 Vương gia gương mặt tướng lãnh theo bên người đã không còn chút máu Đã có gần 7 vạn binh sĩ vào thành Hiện tại giữ ở bên người còn chưa đầy 3 vạn người Tất cả trước mắt Rốt cuộc đã phát sinh như thế nào Giống như xác minh câu này Phúc vô song chí họa vô đơn chí phúc đến thì ít họa đến dồn dập Lúc đang suy đoán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 Diệp Ly lại thần không biết hữu không hay giấu một đội gần 3 vạn kỵ binh ở sau lưng của bọn họ. Mà mấy ngày nay bị thắng lợi làm cho ván đầu. Căn bản mọi người chưa từng nghĩ đến. Rốt cuộc thực lực của mặt gia quân từng được xưng tụng là đứng đầu các nước là bao nhiêu. Vô số cơn lúc màu đen mà đến đi đầu là một bóng ảnh màu đỏ đặc biệt nổi bật.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 Bàn về kinh nghiệm binh pháp Hắn cũng không bằng trấn Nam Vương Nhưng như vậy thì thế nào Ba vạn kỵ binh đối chiến với ba vạn bộ binh Ở nơi vùng đất bằng phẳng này Không cần binh pháp Không cần mưu kế Hoàn toàn không gây trở ngại để hắn đẻ ép người Tây Lăng mà hung hăng đánh Hình như bởi vì tâm tình vui vẻ Một thương xẹp qua cổ họng mấy binh lính Tây Lăng Phượng Chi Giao phóng ngựa xẹp qua trước quân của Trấn Nam Vương Xa xa cười nói Trấn Nam Vương điện hạ Vương Phi chúng ta muốn tại hạ thay mặt hỏi thăm sức khỏe của Trấn Nam Vương Lúc này mà thăm hỏi tuyệt đối là một loại dễ cật Sắc mặt Trấn Nam Vương xanh mét cười lạnh nói định Vương Phi thật giỏi tính toán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 Phải chém tận giết tuyệt. Một tên cũng không lưu trấn Nam vương hừ nhẹ một tiếng. Khẩu khí thật lớn. Chỉ 20 vạn đại quân của bản vương đã ướng phó mệt mỏi. Lại còn dám nói khoét như thế. Bản vương hao binh tổn tướng thì mặt gia quân cũng không tốt lắm. Phượng Chi Giao nhớ mày cười nói vương ra cho là mặt gia quân sợ người Tây lăng ngươi sao. Người mà Vương Phi lo lắng chỉ là trấn Nam Vương Điện Hạ mà thôi 30 vạn viện quân kia cũng không có trấn Nam Vương trấn giữ Có tới được Hồng Châu hay không thì còn phải xem lại rồi Sắc mặt trấn Nam Vương biến hóa trên mặt lại vẫn cố giữ vững bình tĩnh Chỉ là đáy lòng đã kinh đào hải lãng rồi trận này ông đã thua Cho dù còn chưa thấy kết quả cuối cùng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 Sở dị trấn Nam Vương lại thất bại là bởi vì ông ta quá xem nhẹ bản phi Trong một thung lũng bên ngoài một ngọn núi nhỏ gần quen nội cách thành Hồng Châu hơn 10 dặm Diệp Ly lắng tai nghe tiếng chém xếp vẫn chưa dừng lại từ hướng Hồng Châu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 Diệp Ly trầm mặt hồi lâu, rốt cục mở miệng nói không, bọn họ lập tức phải đi trợ giúp Nam Hầu. Mọi người trầm mặt không nói, bên trong thành có 7 vạn đại quân Tây Lăng, lại chỉ để lại hơn 1 vạn mặt gia quân. Cuối cùng có thể đi ra mấy người thì ai cũng không thể nói được chính xác.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 Nhưng rốt cuộc những tướng quân này cũng trung thành với mặt cảnh Kiều, Nàng đã từng phái người đi thỉnh cầu mượn binh trợ giúp. Nhưng không có ý chỉ của mặt cảnh Kiều, Thì những tướng lãnh này lại không cho hoặc là nói không dám cho nàng mượn binh. Chỉ hứa hẹn sẽ dân sổ con lên kinh thành thỉnh cầu suốt binh. Với tâm tính của mặt cảnh Kiều.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 Làm việc cũng gọn gàng Chưa tới một canh giờ đã trở lại rồi Nhưng sắc mặt lại hết sức khó coi Nhìn Diệp Ly một chút Trác tỉnh nói vương phi Bọn họ không phải tới hỗ trợ Mọi người sưởng sốt Mặt hoa lạnh lùng nói Chẳng lẽ bọn họ lại tới giúp người Tây Lăng Trác tỉnh lắc đầu Nói bọn họ đóng doan cách đây hơn 10 dặm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 Nhân cơ hội tiêu diệt tất cả mặt gia quân ở Tây Bắc Quan trọng nhất là Bắt được Phương Phi Chết hay sống cũng được Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi